lần này cậu ấy nổi tiếng rồi đồng đồng đọc một chủ đề xin kết bạn ít nhất có gần trăm ít nữ sinh gùa theo đường vũ dùng khăn lông nóng ấ p lên mặt một lúc sau đó bỏ khăn mặt ra xoa ít nước dứ ẩm chuẩn bị lấy nước nóng ngâm chân nhìn qua mấy chủ đề kia rồi cười nhẹ có gì đâu đồng đồng và trình thông thông ngờ vực nhìn đường vũ sống cùng mấy tháng rồi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 ngồi ở ghế s o f a còn có ba người uống trà tán gấu không quên thi thoảng liếc mắt nhìn phục vụ xinh đẹp xót trà trên bàn mặt trượt có người nói giám đốc phạm tôi đang bảo sao cái tên văn hóa thời thượng quen tai tới vậy nhờ lão triệu nhắc mới nhớ không phải là thằng nhóc đánh cược với anh à nó bao nhiêu tuổi thế chưa tới hai mươi đúng không bọn nhóc tuổi này làm ăn rất máu lửa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 hôm qua tiểu tình nhân của ông ta nghe được chuyện này hứng thú hỏi chuyện chú nhóc họ tô đó kết quả lão sang không biết uống lộn thuốc gì tát cho cô bé đó một cái người ta bật khóc tại chỗ rất đáng thương này lão sang đây là loại tâm bệnh đấy phải chữa lão sang bực mình xua tay chơi đi chơi đi đừng nói nữa chỉ là đứa sinh viên còn chưa tốt nghiệp chẳng hiểu cái gì hết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 ai chả biết lòng dối loạn sau đó đi gọi điện thoại còn chuẩn bị chơi xong đi gặp người ta kết quả nghe người ta tới mới chấn đỉnh lại còn v ợ vịt phạm chi lương là kẻ cháo chở thích theo gió chở cờ nhưng giá tiền ông ta đưa ra rất hấp dẫn quảng cáo không sau trang b i ệ t một tháng hai trăm m ư ơ i chấm nhìn hợp đồng ký tới tháng ba năm sau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 lâm quang đóng cười lớn chỉ sợ lần này phạm chi lương khóc không ra nước mắt rồi xe đỗ lại trước quốc tế duy an lần đầu bọn họ tới đây là tham gia đấu giá lần này là thu hoạch sau khi bán đấu giá lần đầu không ai chú ý tới bọn họ lần này phạm chi lương đích thân ra nghênh tiếp chủ động đưa tay ra cười rất nhiệt tình sàng khoái á n trà chủ tịch t ô lâu rồi chúng ta không gặp lần trước gặp cậu và người nhà dùng cơm tiếc là lúc cả hai chúng ta đều đi về nếu không thế nào cũng phải cùng cậu uống vài chén cơ bản người từ dưới đi lên mà nói lúc ở thế yếu không ngại n h ú n mình nhưng không phải là uốn lưng xuống mà là chỉ bằng ngôn ngữ q u y ể n năm chương một trăm ba mươi hay yếu lòng nhận định của phạm chi lương với tô s á n đây là người trẻ tuổi có bối cảnh gia đình lớn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 tuy trong lòng hơi thiếu tự nhiên có điều lăn lộn làm ăn bao năm nhìn bề ngoài không thấy gì cả tô s á n thì lại rất muốn nói ông đừng có vờ vịt nữa làm tôi cũng phải vờ vịt ông mệt tôi cũng mệt lát nữa xẻo ông cũng không tiện phòng bao không chỉ có bàn đánh bài còn có phòng trà tán gấu bố trí như biệt thự ở nhà đi vào phạm chi lương hồ h ờ i giới thiệu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 lưu hiểu tính điệu đà đưa tay ra cầm tờ tạp chí thuận thế đưa chân khéo léo vắt chéo lên khoe đùi trắng trèo đặt tờ báo lên đùi xem với lâm quang đống mà nói cảnh này không khác bức tranh nghệ thuật vì tạp chí này là đứa con của hắn lưu hiểu tính trang nhã cầm tạp chí trông như tỏa sáng tô sán phải thừa nhận nếu cô gái này tới đại học thượng hải sẽ có rất nhiều tên xúc sinh mua hoa hồng chạy tới tặng chừng năm phút lưu hiểu tính ngẩng đầu lên vẻ mặt lộ sự kinh ngạc vừa phải hoa thật lời hại anh chắc không nhiều tuổi hơn tôi đâu nhỉ vậy mà đã có tờ tạp chí nổi tiếng như vậy rồi tô s á n thấy lưu hiểu tính càng tới gần mình đùi tựa có tựa không chạm vào đùi y khéo léo nhích người sang bên một chút cô gái này sức hấp dẫn rất lớn mấy người bên cạnh nhìn y với vẻ đố kỵ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 t ô sán cáo lỗi đi vào nhà vệ sinh đi ra nhìn thấy lưu hiểu tính đứng trước bể rửa mặt những phòng bao riêng biệt ở quốc tế duy an rất lớn có phòng khách phòng ăn phòng chiếu phim thậm chí có cả phòng ngủ xa hoa nhà vệ sinh các phòng khác một quãng lưu hiểu tính đứng trước gương lau nước mắt trông hết sức đáng thương t ô sán ngạc nhiên cũng không kịp thổi khô tay đi tới hỏi sao thế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 Cười đùa ngả ngớm. có phải bị ế p tới đây không cảnh tượng này mỗi ngày diễn ra vô số ở thượng hải cái gọi là tình nguyện ở đây là rất tương đối ví dụ chuyện công ty người mẫu bố trí người của mình đi xã giao rõ ràng không ai ế p không muốn đi thì không sinh tồn được trong cái nghề này vừa giữ thanh bạc h lại phải đối phó đám nam nhân đáng tuổi cha chú tô s á n có hơi yếu đ ố i khi đối diện với các cô gái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 đúng là trai tài gái sắc thì ra giám đốc tô là cao thủ tán gái phạm chi lương càng cười h í p mắt hiểu tính cô thật may mắn đấy chủ tịch tô là mập nhân kiệt trong lớp trẻ lọt vào mắt xanh của cậu ấy nói không chừng có thể làm người mẫu độc quyền cho văn hóa thời thượng rồi lưu hiểu tính ngẩng đầu lên cùng tô s á n nhìn nhau cười trò chuyện thêm một lúc phạm chi lương chú ý quan sát tô s á n thấy y không rời mắt khỏi lưu hiểu tính nữa thì lấy ra một bản hợp đồng nói chủ tịch tô đừng có được mỹ nhân rồi quên giang sơn đấy nhé đây là hợp đồng của chúng ta cậu xem đi lão phạm này nhận thua chỉ là cái giá ba trăm linh một tháng thực sự là tôi không bỏ ra được đấy là giới hạn của lão phạm này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 phạm chi lương cũng cháo trở một lần rồi chuyện này lan đi chắc không có nhiều người tin đâu nhưng mà lúc nãy cậu nói thật chứ đương nhiên anh thấy thứ văn hóa thời thượng nào có liên quan thuốc trị vẻ ngưa không trong phòng bao phạm chi lương và lưu hiểu tính đứng s ó n g vai ở cửa sổ nhìn chiếc ben ly phóng đi trong đêm phạm chi lương cười khổ chủ tịch lưu làm sao bây giờ lưu hiểu tính thong thả lấy son ra tô lại môi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 khắp các đường phố thấy được ông già ninh với bộ áo đỏ chót những cái cây treo đủ đ ồ trang trí r ư ờ m già bản nhạc giáng sinh vui tươi làm phố phường rộn rã trên khuôn mặt mệt mỏi của những giới trí thức làm việc ở khu cơ bơi dơ sáng lên nụ cười ngày n h ỉ các cửa hàng cửa hiệu ra sức tổ chức đột kích trước kỳ giáng sinh giảm giá ưu đãi khuyến mại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 Các hội trọng ư đường. trường. được ờ n không còn đủ dùng nữa. Sinh viên các khoa bắt đầu nhắm dạng sán lúc này cảm giác được trách nhiệm g giác khoa trách Tô các lúc cảm đủ đầu tới bắt t lớp Là r đại trách ê n người.、Thời、gian trước vì chuyện thương nghiệp mà bận rộn. Hiện nhập sống Quyển trường Trọng trước Lưu Thời lại đại tập. t học học hòa học. r cuộc vì mà là bù lớp trưởng gần đây tô s á n ngoan ngoãn đi học không chạy lung tung ngoài trường nữa làm đường vũ rất hài lòng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 đến cái g i ả n g đường số năm xa lắc kia mà còn khó mượn được nữa là nghe nói câu lạc bộ phích rất chịu chơi thuê luôn khách sạn trung tâm ủy viên sinh hoạt thích nghe ngóng chuyện quanh trường nói này tô s á n cậu làm cho tốt nói không chừng lễ giáng sinh này tổ chức hoàng tráng khi đó câu lạc bộ phích mời cậu gia nhập đấy dương lỗi h ử một tiếng cậu ta mà vào nổi câu lạc bộ đó à phích à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 thế là tô sán cúi rạp mình trên cái xe đạp san tránh luồng gió x é t căm căm của mùa đông xuyên qua trường học khắp nơi mang không khí trước giáng sinh tô sán cầm giấy của tô dĩ nhất tới phòng quản lý mượn giảng đường nhưng thân phận của tô dĩ nhất còn chưa đủ to người ta nhìn lướt qua rồi xua tay không được khi nào có dấu của hoa và dấu của phòng quản lý tài sản trường nữa thì hắn tới đây tô sán hết cách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 tin giang hồ đồn thổi không ít thành phần ư u ám lớp số bốn lập đàn cầu mưa vào ngày giáng sinh tương thiếu hóa lớp trưởng lớp số ba vì thế lọt vào tầm mắt mọi người gần đây rất là nở mày nở mặt tan h ọ c thường thấy mấy nữ sinh d i ế u d i ế t vây q u a n h lớp số bốn có người tức khí an ủi nhau đừng tưởng mở cái bãi cỏ đó nhiều rồi u muối lắm đến lúc đó sẽ biết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 tiểu ngũ rất lãng mạn hứa đúng ngày sẽ gửi máy bay cho tôi một bó hoa hồng phấn chín mươi chín bông ui ui còn tự tay s u o、oh. nơ cho tôi một cái vòng cổ m ằ n g đá rất đẹp này cậu không có biểu thị gì à. tôi thì chuẩn bị quà cho cậu rồi đấy là s ô cô la bị hẳn hoi đấy thực sự là không tặng nổi vì tôi cũng muốn ăn lắm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 có điều so với phích của chúng ta thì có tình mở hơn gia nhập cũng dễ hơn lý hàn ấm ớt nói lại là một thứ xa vời với chúng ta chỉ có tô s á n được hưởng thụ cái tên dựa vào bạn gái kiếm cơm đó thật là sướng trương tiểu kiều miếu môi ai tắc khắc phích chẳng thần bí ghê gớm thế đâu trước kia anh tôi là người của phích còn định tiến cử tôi vào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 chuyện cấp bách bây giờ vẫn là lo địa điểm tổ chức tiệc giáng sinh đã song chuyện này mới tinh tới cái khác được i e c e thành lập một nghìn chín trăm bốn mươi tám nguyên bản là viết tắt của association interna tionaleb e t ua i a n t s m k i e p e k o n o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 hiện nay từ ies được sử dụng như một danh từ riêng không có nghĩa cụ thể và luôn được viết hoa quyển năm chương một trăm ba mươi sáu địa điểm tan h ọ c buổi sáng ngày hai mươi tô s á n và đường vũ cùng đi ăn cơm sau đó lên tầng hai nhà ăn k h u nam uống trà tầng một là nhà ăn dành cho sinh viên tầng hai dành cho giáo viên trong trường vì giáo viên ít hơn nên tầng hai chia làm đôi một là k h u ăn uống phần còn lại bán đồ giải khát tuy tầng hai là nơi dành cho giáo viên song không phải là quy định cứng thi thoảng có sinh viên lên đây ăn cơm hay uống cà phê thực ra địa vị của c á c nhà ăn này khá lừng chừng món ngăn khá hơn cơm nước của sinh viên đấy nhưng người có điều kiện thà bỏ ra thêm chút tiền nữa ra quán ngoài trường ăn thoải mái nhà ăn giáo viên bán giá ưu đãi cho giáo viên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 chính vì thế khiến cô vươn lên khác biệt với mọi người có lẽ đường vũ cảm giác chút buồn tẻ nhưng cô luôn có phương thức để giải trừ giống như thời trung học ôm tập tối xong cô lặng lẽ ôm sách đi qua đám đông náo nhiệt xeo hò nhìn ngắm pháo hoa một mình lên xe buýt ánh mắt phản chiếu pháo hoa bùng nở bên ngoài đó không phải thế giới thuộc về cô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 nhìn đường vũ xấu hổ là tô s á n không kìm được mình đường vũ hơi ngả người ra đằng sau má đỏ bừng kiều diễm nhăn mặt gắt tô s á n anh kiếm cái gương mà soi đi chảy cả nước rãi ra rồi kia dáng vẻ thẹn thùng yêu kiều của đường vũ làm mấy giáo viên trẻ cùng ít sinh viên ngồi gần đó hút hồn đang nói chuyện sôi nổi yên ớn hẳn đi khuôn mặt hồng rực ánh lên sắc đỏ dụ hoạt làm người ta nóng dân gian chỉ muốn ôm、um、vào lòng âu yếm hậu quả trực tiếp nhất là vài cái cốc suýt tuột tay rơi vỡ tô s á n chịu tác động trực tiếp đưa tay chùi mép ánh mắt si mê bình thường mà trước mặt đường tiểu thư không thèm khát sẽ bị xét đánh vậy anh nói xem anh thèm khát chỗ nào của em đường vũ khẽ đặt chén trà xuống hơi xớm người lên làm đường cong nửa thân trên xuất hiện trọn vẹn trong tầm mắt tô s á n nhưng từ đôi mắt sáng ngời của cô bản năng mách bảo tô sán có mùi nguy hiểm vì thế lập tức đổi giọng khí chất tính cách cùng trí tuổi của em là thứ làm anh thèm khát rất thông minh đường v ũ cười tủm tỉm cầm t ố c trà lên uống một ngủm tàm tạm cám ơn đường tiểu thư khen ngợi tô sán thầm hô nguy hiểm nếu vừa rồi v ộ t miệng nói ra suy nghĩ thật trong lòng dám bị cấm vận một tuần luôn lắm đường v ũ chuyển chủ đề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 mà cái ngày đường vũ diễn tấu p i a n o ở lễ chào mừng sinh viên mới có hai thành viên của phích chứng kiến thiên phận nghệ thuật của cô đồng thời sau đó mạng lưới tình báo của phích cũng tìm hiểu được bối cảnh gia đình của đường vũ một cô gái có tài sắc có cả ra thế như vậy không nghi ngờ gì đủ điều kiện khảo sát vào phích trong đó thế nào cũng có đám sói mắt trắng tô sán chẳng ra gì cái câu lạc bộ hình thức hồi hương đ ệ này từ chuyện thích giữ bí mật có thể đoán đó là đám người kiêu ngạo tự cho mình cao hơn người một mật tách mình khỏi phần đông em thấy câu lạc bộ này khá tiến bộ đường v ũ tay lướt quanh miệng chén trà hỏi nhẹ anh không thích em tham gia tô sán thực sự không hề muốn một mặt y luôn muốn kéo gần đường v ũ về cuộc sống bảo vệ cô khỏi lạc đường mà cái hồi kia thì khác hẳn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 anh cũng có thể đặt chỗ ở khách sạn vô nai mà ở ngay ngoài cổng trường rất tiện tốt thì tốt thật nhưng thời gian này rồi làm gì họ còn chỗ để em hỏi thử đường vũ mau mắn mở tôi sách lấy di động ra bấm số thông thông cha cậu là cổ đông khách sạn vô nai phải không là thế này lớp tô sán tổ chức tiệc giáng sinh mà chưa có địa điểm ừ được đưa điện thoại cho tô sán alo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 khoảng chừng mười phút sau di động của đường vũ đổ chuông màn hình hiển thị tên trình thông thông tô sán bấm nút nghe a l o mình là tô sán đây không may cho cậu rồi lòng tô sán trầm hẳn xuống tiếp đó lại nghe trình thông thông c h ơ y bay bọn họ chỉ còn cái phòng nhỏ nhất thôi vốn dùng để đề phòng trường hợp khẩn cấp chỉ chứa được chừng hai trăm người vị trí lại ở tầng hai không nắm g cảnh được chẳng có quầy ba sân khấu đủ rồi đủ rồi thế là quá tốt rồi tô sán đứng bậy dậy mắt sáng lên nói vội như sợ ai đó d ì n h dập dành mất phòng của mình thông thông c ả m ơn nhiều đặt hộ mình luôn nhé nếu trình thông thông có mặt lúc này tô sán không ngần ngại ôm vào lòng hôn một cái gì thế mà đã mừng cuống lên yêu cầu của cậu thật là thấp chứng tỏ bữa tiệc đó chẳng ra làm sao có mời tôi cũng không đi giữ máy đó chỉnh thông thông cười khúc khích cầm cái di động khác lên bấm số nói một lúc rồi nói với tô s á n xong cái phòng đó sau chín giờ tối ngày hai mươi ba sẽ trống cậu sang đó làm thủ tục luôn đi coi như hòa vụ lần trước cậu giúp tôi thoát khỏi mấy tên người nga chuyện này cũng đừng kể với ai đấy không người khác lại nhờ thì tôi không g i ú p được nữa đâu thôi c út máy đây có biết tôi đang ăn chưa không hả nhà hàng pháp này có đầu bếp pháp chính tôn nhé bánh đặc biệt họ làm mỗi ngày chỉ có ba mươi cái thôi cậu làm ngồi lạnh hết cả tô sán chưa bao giờ thấy lời k h o i khoang lại đáng yêu như thế đợi trình thông thông tắt máy trả điện thoại cho đường vũ chạy ổ đi đến cửa rồi thình lình quay về hôn trục lên má đường vũ một c á c h tăng tốc chạy biến mất kề đường vũ t h ở phi phi v ì tức giận đạp xe sang khách sạn zô nai có trình thông thông đánh tiếng trước việc đặt phòng diễn ra rất thuận lợi thậm chí phía khách sạn còn không bắt tô s á n đặt tiền cọc tô s á n lên xem thử phòng hội nghị đó cực kỳ hài lòng còn rộng hơn cả phòng đa truyền thông mà y chầy chật mấy ngày không mượn nổi đặt được phòng rồi tô s á n lại vội vội vàng vàng chạy tới phòng tự học viết lên bản g dòng chữ bảy giờ họp tối nay cán bộ lớp số bốn họp mong mọi người phối hợp sau đó lại đạp xe hộp túc đi họp chiều thời điểm này y không bỏ tiết được nữa tới sáu giờ hơn người phòng tự h ọ c lục tục thu dọn sách vở rời đi chừng bảy giờ mọi người tới đầy đủ đám dương lỗi lề mề tới muộn nhất tô sán liên tục họp lớp kiểu này làm chúng không hài lòng toàn bộ ban ủy lớp đã đủ t ô sán tuyên bố địa điểm tổ chức tiệc s á n g sinh tất cả địa điểm đã bị chưng dụng chỗ dùng được thì lại không thích hợp tổ chức tôi thấy quyết định tổ chức ở khách sạn vô nai bên ngoài trường thì chẳng phải xong sao không xa tan tiệc mọi người có thể an toàn về ký túc xá v ề phương diện không khí có thể kết nổi với không khí s á n g sinh trong trường rất tốt cả đám tròn mắt nhìn tô sán không phải mấy hôm nay lo nghĩ quá độ nên đầu óc không tỉnh táo nữa chứ ủy viên sinh hoạt giơ tay lớp trường đừng đùa như thế có được không q u ỹ lớp của chúng ta có một hai trăm đồng thôi lớp mình hoạt động thì tích cực nộp tiền tuyệt đối chảy mửa nhất hoa mà một cái phòng hội nghị nhỏ của khách sạn zô nai cũng phải trên sáu trăm l i n tô s á n tôi ủng hộ cậu nếu chúng ta dán biển công bố tổ chức s á n g sinh ở khách sạn vô nai sẽ oanh động toàn trường nhưng mà đạn dược có hạn chúng ta không chơi lớn được như thế không bằng chọn cái quán bên khách sạn vô nai đi lúc đó viết trên á p p h í c h bên cạnh khách sạn vô nai lúc đó chứ bên cạnh viết nhỏ một chút hiệu quả cũng khá ủy viên thể dục lý hàn rất mưu mô bày ra tối kiến đám dương lỗi cười khẩy đây là quyết định cuối cùng của tô sán ạc e rằng nói ra làm tô dĩ nhất tức chết không cần phiền phức như thế tô sán nhìn quanh một vòng vớ ngực nói chắc nịch tôi đã đặt chỗ rồi tối hai mươi bốn chúng ta sẽ tổ chức giáng sinh ở đó cảm giác làm đại gia đúng là đã tin tức lớp số bốn tổ chức tiệc giáng sinh ở khách sạn vô nai công bố ở bảng thông báo khắp ký túc xá khiến người đi qua đều đứng lại nhìn áp phích tuy vẽ tay nhưng làm rất đẹp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 Viết hoa tô đỏ đây là hoạt động trọng đại đầu tiên của lớp ta năm nay mời mỗi bạn học ăn mặt đẹp đẽ tham dự vào tám giờ ngoài ra có thể dẫn theo một gia huyến mỗi người sẽ có một món quà xinh xắn hội ủy viên lớp số bốn công bố lớp số bốn không thiếu nhân vật tinh thông cầm kỳ thi họ a áp phích này từ chế tác cò n làm mấy bản nếu không có tô sán khuyên can chắc đám người hưng phấn quá độ này chạy luôn sang cả khu khác s á n á c phích đáng lẽ chỉ công bố trong lớp là đủ rồi nhưng cả đám phản đối ầm ầm quyết định làm á c phích hưng phấn cũng phải thôi đây là lần đầu lớp số 4 n ở mày nở mặt mà á c phích đem dán trước b ả n g thông báo trước giờ sinh viên về ký túc xá chuẩn bị cất cặp cất sách ăn cơm thời điểm đông nhất trong ngày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 học sinh lớp số bốn là choáng váng nhất vẫn đứng ngây ra trước áp phích đây là lớp mình mà không phải còn chưa tìm được địa điểm ạ từ khi nào đặt chỗ ở khách sạn zonai thế ồ m ào cũng phải thôi tình huống này thông thường chỉ có thi thoảng đi qua khách sạn zonai thấy tấm văn rôn đỏ to tướng ghi nhiệt liệt chào mừng lãnh đạo tới khách sạn zonai bao giờ một lớp mà cũng có thể tổ chức tiệc trong đây rồi quyển năm chương một trăm ba mươi tám trước lễ giáng sinh một tô dĩ nhất vào văn phòng có giáo viên chủ động vỗ vai hỏi này lớp số bốn của anh chịu chơi nhỉ tổ chức tiệc giáng sinh ở khách sạn vô nai kia đấy chập chập có tiền thật là sướng anh nghe nhầm với lớp nào rồi lớp tôi còn chưa kiếm được chỗ mà t ô dĩ nhất cười xua tay làm sao mà nhầm được áp phích dán đầy khắp nơi rồi kia kia bọn nhóc cũng bàn tán tưng bừng không tin anh vào mạng mà xem chúng nó thông báo cả trên ford u ô n trường đấy t ô dĩ nhất nghe mà h o ả n g hồn quý lớp của mỗi lớp được trường học quy định thống nhất dùng tổ chức hoạt động trong lớp cấm chỉ thu nhiều hơn t ô dĩ nhất biết quý lớp có một tám trăm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 nếu chẳng phải cô vợ nhỏ của mình không cho tiêu tiền lung tung thì cứ s à n h dối mình mời khác một lần cũng được đường vũ xem thông báo chứ nguyễn tư â u tan học về vừa vào phòng đã hỏi chuyện gì đường vũ đang ở trong gian vệ sinh g i ặ t đồ lót nghe nguyễn tư â u hỏi ngẩng đầu lên ngu bàn tay chùi bong bóng xà phòng dính vào cằm nguyễn tư tu rót m ộ tốc nước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 con mắt của cậu không đáng tin trình thông thông như mọi khi không quên tận dụng cơ hội để khoe khoang đúng thế đường vũ cậu không thể cứ lạnh nhạt như vậy được đây là giáng sinh là dịp tốt cho các cặp đôi bày tỏ tình cảm như năm ngoái có nam sinh tặng mình dây chuyền bốn chấm nhìn năm trước nữa thì không ấn tượng gì rồi hình như có người đi hong kong về mang cho nước hoa tôm mi nay năm liệu thu được gì đây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 t r ư ớ cao mắt tốt nghiệp sẽ đường sẽ i đi nấy c a t r u n g năm thứ hai cô rời hạ hải tới dung thành cho rằng cả đời không gặp tô sáng nữa đêm giáng sinh trùng trăng ngồi ở cửa sổ ánh mắt thất thần nhìn về phương xa cao t r u n g năm thứ ba ở mỹ lúc đó bận rộn học tập cố gắng hòa nhập vào nền văn hóa hoàn toàn khác vì thế không có mấy thời gian bên nhau không muốn lãng phí cơ hội vào bữa tiệc tùng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 bọn họ nghiêm khắc khống chế nhân số giữ gìn phẩm chất riêng quyển năm chương một trăm ba mươi chín trước lễ giáng sinh hai một câu lạc bộ có tỷ lệ thành viên thành đạt cực cao như phích khỏi phải nói sâu trong tâm khảm ai cũng có sự kiêu ngạo nhìn bên ngoài luôn lịch sự khách khí kỳ thực đó là khoảng cách kiểu trịch thượng chúng ta không phải một loại người câu lạc bộ càng lâu đời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 Phích đặt trước đặt bảo A nghe Nam đ o k í nói h thức gọn vàng Trông rất trí rồi. Lướp số bốn. Lướp trưởng là tô sán. tự bỏ tiền mở tiệc. được học sinh năm thứ nhất tung hô là lớp trưởng ngầu nhất đó là cô gái đeo kính đen.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 làm ông ta rất hài lòng ở cửa ký túc xá tương thiếu hoa và dương lỗi đứng tựa vào tường hút thuốc phả ra những vòng khói tròn cực kỳ điệu nghệ thằng tô s á n đó cũng thật giỏi bày trò trên diễn đàn trường cãi nhau vì đoạn diễn thuyết của y còn chưa lắng xuống bây giờ lại thêm việc này bốc sinh viên mới gọi y là lớp trưởng ngầu nhất tương thiếu hoa rất khó chịu mãi mới có cơ hội vượt mặt tô s á n ở hoạt động tập thể kết quả chưa được mấy ngày tô sán lại vươn lên át hết hào quang của hắn tổ chức tiệc ngoài trường cũng có phải cái gì mới mẻ đâu chẳng qua đúng lúc người khôn của khó nên mới được chú ý thôi khói thuốc c h ậ m chậm từ mũi x ư ơ n g lỗi bay ra vỗ vai tương thiếu hoa cứ làm cho tốt đi tiệc lớp cậu ở trong trường có không khí lại có thể ngắm pháo hoa trong đêm đó là ưu thế của cậu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 bị n h à đầu đó cầm dày đuổi đánh khắp nhà lâm tị s ư ơ n u vinh quy quy u vũ hiện ở trong trường quân đội thu lại cái tính điên của hắn không ít không thể phủ nhận trưởng bối lâm gia rất sáng suốt tô s á n thậm chí nghi hắn bị trong nhà can thiệp vào điểm thi để bắt hắn phải đi theo ý mình nhưng tô s á n không bao giờ nói ra điều này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 cậu giúp tôi trông non nó ai mà biết trong cái câu lạc bộ đó có lũ thốn kiếp nào em gái tôi thông minh thật nhưng có lúc cũng m ố c lắm nếu có đứa bất lương nào s ở trò với nó thì tôi cứ n h e cái chân chó của cậu mà đánh lâm tê sơ ua vinh quy quy u v ũ ngang ngược tuyên bố tóm lại tôi không cần biết nó mà uống say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 vì trước đó hội trường của khách sạn vô nai còn dùng cho việc khác nên sau chín giờ tối bọn họ mới có thể bố trí cán bộ nước số bốn mặc áo dày xông pha cái lạnh căm căm tay cầm túi to túi nhỏ đựng bong bóng đen màu cây nim áp phích bút vơ vơ vơ các vật phẩm trang trí tới khách sạn tới cửa khách sạn thấy có một cái xe tải nhỏ một hàng bơ mơ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 có cả ban tung để ngắm cảnh đêm tóm lại ở đẳng cấp hoàn toàn khác có điều đó là chuyện của người ta ghen tị với thiên hạ thì có ghen tị cả đời lớp số bốn say sưa trong niềm vui của bọn họ bận rộn suốt hai tiếng liền tới m ộ ư ơ i một giờ tô s á n cùng mọi người trở về dọc đường còn nấu cháo điện thoại với đường vũ em có thể tới suốt mà môn học tối nay em trốn cũng được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 vì ngày mai y sẽ rất bận rộn có thể không có thời gian lên mạng ngày hai mươi bốn đêm giáng sinh năm hai nghìn một sáu giờ bốn mươi phút phút tối tổ chức ai c ắ c khắc của đại học ngoại ngữ đã tập kết huy động cả chiếc xe chở khách cỡ lớn chở thành viên tới thẳng khách sạn zonai đương nhiên không thiếu người lái xe riêng của mình tới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 tô sán có quen lưu hiểu tính cũng không phải có gì quá ngạc nhiên quan trọng là vì sao bọn họ lại giả vờ không biết nhau gần tới tám giờ bữa tiệc của lớp số bốn sắp bắt đầu tô sán đứng ở trong đại s ả n h khách sạn đường vũ nhìn thấy đường vũ cùng hai cô bạn bước qua cửa xoay tròn hai m ắ t sáng lên lâu lắm rồi từ sau dạ tiệc ở mỹ mới lại được nhìn đường v ũ bỏ kiểu trang phục hai màu trắng đen truyền thống đường v ũ hôm nay trang điểm xinh đẹp mái tóc đen cắt ngắn trông như để tự nhiên thực chất vốn giữ nít công khô khéo léo ôm lấy khuôn mặt trái xoan một chiếc máy màu hồng đào khoác hờ trên vai chiếc áo vép n ữ màu trắng muốt trang nhã mà không lộ ra thịt ở h ô n g có một đai lưng nhỏ kéo chặt tôn lên đường cong gợi cảm ở trên lẫn bên dưới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 nhưng vẫn mím môi mặc chiếc váy mẹ mình mua cho chuyên môn mặc ở bữa tiệc mép váy trang nhã đôi đùi thon dài vòng eo thanh thoát trang phục này dù ai cũng không mới móc gì được trong khi tô s á n ngây ngất thì bên cạnh nguyễn tư âu bất mãn lên tiếng này tô s á n có biết ánh mắt của cậu làm người ta rất tổn thương không hả đồng đồng cũng lớn tiếng chỉ trích